Dù có làm gì thì Giang Hiểu Nhi vẫn vui vẻ mỗi ngày Vừa đi pha một tách trà trở về Liền thấy điện thoại trên bàn lóe sáng Bấm vào là tin nhắn của Phùng Dịch Phong Phong cách vẫn vậy Đang làm gì? Giang Hiểu Nhi gõ vài chữ xuống Uống trà, nhớ anh, nghe khen Phía sau thêm vài biểu tượng cảm xúc nhỏ thèn thùng Phùng Dịch Phong có thể tưởng tượng được dáng vẻ lười biếng nằm trên bàn Về ra thế, cô như cá gặp nước phùng dịch phong có thể cảm nhận được tâm trạng của cô thay đổi khóe môi nở nụ cười tối nay anh có tiệc em phải tự ăn uống đàng hoàng có thể về nhà mẹ chăm sóc bản thân và không giảm cân cười toe toét rằng hiểu Nhi như được ủ mật bào bào sẽ ngoan chồng cũng vậy đợi anh về sớm nhé vài lời nói nhỏ như thưởng thức của hai người mở máy lên cả hai đều thoải mái về thể chất lẫn tinh thần tiếng chuông tan sở vang lên Giang Hiểu Nhi còn đang đắm chìm trong ngọt ngào, không muốn về nhà, cô quyết định về nhà mẹ dùng bữa, sinh hoạt hiện tại, khiến cho cô hài lòng. Chính là ao ước trước kia, chỉ khác thành phố. Vừa bước ra khỏi cửa công ty, cô liền nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ hơi tiểu tụy dựa vào tường. Trương Việt Khánh sao? Tại sao anh ta lại ở đây? Bởi vì đón xe phải đi ngang qua, Giang Hiểu Nhi lần này không có cố ý trốn, dừng lại. Câu hỏi không có nghe thấy, chỉ nghe Trương Việt Khánh nói. Anh không biết tại sao anh lại đến đây. Anh không biết anh muốn làm gì, nhưng trái tim anh đang hoảng loạn và vô thức đến đây. Cảm giác khó chịu dường như bớt. Uhm. Nghe được cô đơn của hắn, rằng hiểu gì cũng có chút bất lực. Có bao giờ nghĩ đến, nếu như phát sinh thói quen, về sau càng thêm hoảng sợ, càng thêm khó chịu. Trương Việt Khánh... Dù là anh như thế nào Đều không nên đến đây Những bài học từ lần trước chưa đủ sao Tuy rằng không muốn đả kích hắn Nhưng giàng Hiểu Nhi tin tưởng hắn Hiểu được sự khủng hoảng của Trương Thị Là do Phùng Dịch Phong làm ra Đừng gây sự với anh ấy Lần này có thể chỉ là cảnh cáo Lần sau thì có thể sẽ giết người Cô tin tưởng rằng Anh ấy có thể làm được Càng không muốn thấy tình huống ấy Điều anh nên làm Là kiềm chế không nên ham mê, nếu chìm đắm lần nữa đều bất lợi cho cả hai. Giang Hiểu Nhi thở dài trực tiếp đi qua hắn. "Tiểu Nhi." Đứng thẳng người, Trương Việt Khánh nắm chặt tay, trên mặt đau đớn không nói nên lời. "Em hận anh sao? Chúng ta thật sự không còn cơ hội sao?" Cô đã từng rất yêu anh, vừa cảm thấy khó chịu vừa nghĩ đến những vết cắn nhỏ kia, Trương Việt Khánh lại đau lòng, nếu như nhận ra mình mất mát gì, sớm vượt qua chướng ngại trong lòng có lẽ bây giờ đã không phải như vậy nhưng bây giờ đây anh đã làm tất cả những điều cô ghét phản bội cô trương việt khánh trong lòng hận hận ai hận chính mình không thể nói chậm rãi nhìn lại giang hiểu nhi lần này không cao hứng thậm chí hiếm thấy bình tĩnh hận sao có thể việt khánh đột nhiên nghe thấy một tiếng nói quen thuộc ánh mắt của trương việt khánh liền hội tụ một chút Tôi đã từng yêu anh rất nhiều. Bây giờ, tôi thực sự không ghét anh. Mặc dù mối quan hệ này khiến tôi tổn thương, nhưng nó cũng mang lại cho tôi niềm tin và khoảng thời gian tươi đẹp. Tôi học cách trưởng thành. Trong những năm qua, tôi rất mệt mỏi. Nhưng nếu như không có đoạn tình cảm này, tôi không biết mình có thể mạnh mẽ như vậy. Tôi sẽ không đến thanh thành. Tôi sẽ không... Sẽ không gặp vùng Dịch Phong. Tất cả những điều này ngày hôm nay là sự sắp đặt đẹp nhất ông trời dành cho cô ấy. Vì vậy, cô không ghét nó. Nở nụ cười có chút xúc động, Giang Hiểu Nhi nói. Tất cả những thứ này đều là tôi muốn. Tôi không còn là đứa con gái kiêu ngạo trong khuôn viên trường mười ngón tay không chạm nước. Việt Khánh, người phụ nữ đứng trước mặt anh bây giờ, ngoại trừ khuôn mặt có chút quen thuộc, còn có gì quen sao? Trước kia, ai theo đuổi ai? Đương nhiên là anh hiểu rồi anh yêu em dù đã cố gắng hết sức để kìm nén những năm qua cũng không thể phủ nhận nếu không có em trong lòng anh anh đã trương việt khánh giang hiểu nhi tiếp lời cưới giang lộ đã lâu hay là vị hôn thê của anh hai mắt lóe lên trương việt khánh tâm trạng dâng trào cô vẫn luôn luôn hiểu hắn như biết mình định nói gì giang hiểu nhi lắc đầu anh chưa từng yêu tôi anh tiếp cận tôi là để trả thù Cho nên từng phút, từng giây ở bên tôi, ít nhất một nửa cái gọi là chân thành của anh đều là giả dối. Việt Khánh, anh của tôi đã trở lại. Chỉ là một câu thăm dò Giang Hiểu Nhi đã nắm bắt rõ ràng ánh mắt thay đổi chớp động Anh không bỏ xuống được sau Anh đã nói dối tôi. Vì vậy, giữa chúng ta luôn luôn tồn tại khoảng cách và sự hận thù không thể vượt qua. Đừng nói rằng anh yêu tôi nữa. Anh cùng với con chó, con mèo sinh hoạt ba năm... Cũng sẽ biết khổ sở Nếu như anh thực sự cảm thấy Còn chút tình cảm hay tội lỗi Thì đừng làm phiền tôi nữa Hãy buông bỏ quá khứ Và tìm hạnh phúc khác Giang hiểu gì hạnh phúc của anh đã mất rồi Hai mắt nhìn nhau Giang hiểu gì ánh mắt cũng là háo sắc Tôi nói là giang lộ Còn có vị hôn thê của hắn Khi đau khổ nhất Người phụ nữ vẫn luôn nhớ đến anh Mặc dù không thích người phụ nữ này Nhưng Giang hiểu gì không thể phủ nhận rằng Cô vẫn rất tốt với hắn. Anh không quan tâm đến cô ấy chút nào cả. Trương Việt Khánh giống lên một tiếng. Tiếng nói của cả hai người đột ngột dừng lại. Điện thoại di động của Trương Việt Khánh vang lên. Một số điện thoại lạ. Vừa nhấc lên, tiếng của người phụ nữ quen thuộc gào khóc. Việt Khánh, anh ở đâu? Anh cứu em. Ngoài anh, em không biết kêu ai nữa. Lộ lộ, em đang ở đâu? Em bị sao vậy? Đồn cảnh sát, đồn cảnh sát, đang ở đồn cảnh sát. Tiếng khóc truyền đến, Trương Việt Khánh cũng sừng sốt. Làm sao vậy? Đừng sợ, anh sẽ qua ngay đây. Quay lại, thấy Giang Hiểu Nhi đã xoay người dài bước rời đi. Sau khi lên xe, nhìn thấy mây trên trời, Giang Hiểu Nhi vẫn không khỏi nhàn nhạt thở dài. Cảm xúc là thứ phức tạp nhất trên đời này. Hờ, chắc chắn, lời nói của đàn ông mà tin được thì con lợn nái sẽ leo cây. Giang Hiểu Nhi nhắm mắt lại, đầu óc còn có chút mệt mỏi. Ngồi một hồi mới đạp ga Sau khi trở về nhà Nhìn căn phòng quen thuộc Và người thấy hơi thở quen thuộc Trái tim có chút lạnh lẽo Của Giang Hiểu Nhi dần ấm lên Không có cảm giác thèm ăn Cô chỉ uống một gói sữa Rồi lấy hồ cà vạt theo ra Bức tranh của Dung Lâm Khiết đã trả lại Món quà của cô cuối cùng cũng đã sẵn sàng Không có cạnh tranh Không có quan tâm Chỉ cần tâm trong sáng và tình yêu Liệu anh ấy có hiểu được tâm tư này Giang Hiểu Nhi tâm lại nặng nề, hy vọng anh khác biệt, đừng để em thất vọng. Khi Phùng Dịch Phong về nhà, thì liền nhìn thấy Giang Hiểu Nhi đang ngần người cuộn mình trên sofa, quần áo mỏng tanh, xóa tóc, dáng vẻ cô đơn. Cầm áo khoác pyjama, Phùng Dịch Phong nhíu mày, sao mặc mỏng vậy? Vừa chạm vào cánh tay lạnh lẽo, Phùng Dịch Phong liền kéo cô vào trong lòng, xoa cánh tay, mặc quần áo, cẩn thận nhìn vết thương của cô. Em không chú ý... Lúc đầu không cảm giác lạnh, dựa vào anh chỉ thấy ấm áp, khóe môi của cô cong lên, trước 9 ba 30 Cái này là cái gì đây? Bánh vàng cua, em nghĩ là ngon. Khi về anh gói một phần cho em. mang lên khi còn nóng, ăn thử đi. Nghĩ rằng cô thường thích ăn cua nên có thể thích. Mùi thơm nồng vừa người đã thấy thèm, buổi tối không ăn gì. Phùng Dịch Phong chưa kịp nghĩ cách thuyết phục cô ăn thì đã thấy cô cầm nó trong tay và ngậm nó trong miệng. Wow, rất là nhiều trứng cua, ngon quá. khinh Bì liếc nhìn cô một cái, Phùng Dịch Phong lấy khăn giấy lau vết dầu trên môi dưới của cô. Càng ngày càng cầu thả, không dùng đũa sao? Vậy mới đúng cảm giác, chồng à? Đầy đĩa, Giang Hiểu Nhi ra hiệu anh cũng lấy một cái. Thấy cô ăn ngon, Phùng Dịch Phong cười nói. Anh ăn rồi, ăn chậm, cẩn thận một chút. Tuy hơi có da thịt, nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô quá gầy. Dịch Phong đi tới giúp cô rót một cốc nước nóng. Anh hiếm khi thấy cô ăn nhiều như vậy vào buổi tối. Đột nhiên cảm thấy có chút khó hiểu. Cô không ăn tối hay rất thích món này đây? Dấu vết nghi ngờ thoáng qua, sợ làm phiền cô ăn. Anh không nói lời nào, đi thay quần áo rồi đi tắm. Khi đi ra, đã thấy một lồng tám cái bánh nhỏ cô thực sự đã ăn hết. Giang Hiểu Nhi nhanh chóng thu dọn. Đủ rồi, em đi đánh răng đây. Sau khi thu dọn, Nhìn thấy Phùng Dịch Phong vẫn ở trên sofa xem điện thoại, ôm bụng chảy lon ton, dựa vào không quấy dậy anh. Đặt đôi chân nhỏ của mình xuống gối và đưa tay xoa xoa bụng, im lặng nhưng hạnh phúc. Một tay trả lời tin nhắn, tay còn lại thì ôm lấy cô. Sau khi trả lời tin nhắn, Phùng Dịch Phong quay đầu lại, nhìn thấy Giang Hiểu Nhi đang véo cục thịt trên bụng của mình. Phùng Dịch Phong nói, bảo bối mấy tháng rồi. Lật người, Giang Hiểu Nhi ngồi dậy dùng tay bịt miệng anh. Dám diễu cợt em. Phùng Dịch Phong hôn vào lòng bàn tay cô sau đó ôm cô vào lòng, vươn tay xoa bụng nhỏ. So với hình dáng bên ngoài, anh yêu khí chất của em hơn. Anh hài lòng về em, cho nên đừng đối xử tệ với bản thân. Anh sẽ không yêu em ít hơn bởi vì em béo hay vì người khác gầy hơn, đẹp hơn. Chỉ cần em hạnh phúc là được rồi. Chỉ cần thoải mái bên nhau càng lâu dài, anh chỉ cần cô khỏe mạnh, tóc bạc trắng, cùng nhau ngắm hoàng hôn Có lẽ là cuộc sống đẹp nhất. Vui lên đi, em biết rồi. Giang Hiểu Nhi rụt cổ vào trong vòng tay anh, trùng hợp với nhận thức của anh. Nhưng cô không cho rằng ngoại hình của phụ nữ là không quan trọng, bởi vì cô tin chắc hơn đàn ông là động vật yêu cái đẹp. Đẹp để làm hài lòng họ. Nghe được lời anh nói, Giang Hiểu Nhi vẫn là rất cảm động. Sắp tới là sinh nhật rồi, tổ chức một bữa tiệc cho em có được không? Giang Hiểu Nhi chậm rãi nói, Lại thêm một tuổi, cùng anh gần một năm. Năm nay đủ hì nộ ái ố, thật là hồi hộp. Lắc đầu, Giang hiểu Nhi nói, không muốn tiệc tùng, cũng không cần phải chạy lung tung, chỉ cần anh có thể cùng em, đơn giản tụ tập, vui vẻ là đủ rồi. Phùng Dịch Phong đột nhiên cảm thấy cô quá dễ hài lòng, anh cảm thấy đau lòng cho cô. Được rồi, nghe lời em, cuối tuần này tranh thủ thời gian. Sao cơ? Anh có hẹn chụp ảnh cưới, anh sẽ cùng em đi chọn trang phục, Trước khi cưới, những gì cần chuẩn bị Vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng Lần này không quay địa điểm thường tuần trăng mật Chúng ta sẽ đi đến nước Pháp chụp ảnh Được, vậy anh còn để em ăn bánh bao Cũng không nói em biết sớm Có thể chăm sóc sắc đẹp Còn có thể chuẩn bị giảm cân Cả đời này Vừa định nói điều gì đó Cả đời này chỉ có một lần Giàng Hiểu Di đột nhiên ngước mắt lên Giàng Hiểu Di nhớ tới Mình đã mặc áo cưới, chụp ảnh cưới Đừng nói là đầu bạc trắng mọi chuyện trước khi bắt đầu đều biến mất. Sự hưng phấn chợt mở dần trong đáy mắt cô, Phùng Dịch Phong đoán được điều gì đó, cúi đầu hôn lên môi cô. Chỉ cần anh còn thở, co bò thì cũng đến hôn lễ, không bỏ rơi em một mình đâu. Ôm chặt cô vào lòng, Phùng Dịch Phong nói, "Thật sự anh rất cảm kích, cảm ơn hắn khi đó đã từ bỏ em, cảm tạ trời mang em đến bên anh, cảm ơn cả mẹ gả em cho anh, có cớ giữ lại em." Tiểu Nhi Anh đã thay đổi rồi, em thay đổi anh về định nghĩa phụ nữ. Em có biết em có bao nhiêu quan trọng đối với anh không? Hiện tại, đối với nữ nhân cũng không có phản kháng cùng hận ý lớn nữa, cũng sẽ không trừng phạt họ khi chọc anh không vui, bởi vì anh có cô, sợ ảnh hưởng đến cô. Anh không muốn cô bị tổn hại vì ở bên anh. Nếu như một ngày nào đó chúng ta thật sự ly thân, đừng dễ dàng từ bỏ, đừng nghi ngờ sự chân thành của anh. Dù anh có nói với em chia tay hay đề cập đến chuyện ly hôn Thì đó cũng là anh bị úng não Chúng ta hãy thỏa thuận Trừ khi anh nói với em 10 lần rằng anh không còn yêu em nữa Nếu không, dù có nói ra cũng không phải là chủ ý của anh Không được tính Trong lòng Phùng Dịch Phong luôn luôn có linh tính được và mất Rất đáng ngại Không biết là do anh bị áp lực chuyện kết hôn Hay là do gần đây xảy ra quá nhiều chuyện Anh thực sự có một loại sợ hãi mờ nhạt trong lòng. Mười lần sau Người nghe thấy không phải là điên rồi sao? Nói như thế nào đây? Hình như lại cảm động. rằng Hiểu Nhi bất giác ôm chặt lấy anh. Anh sẽ không từ bỏ em. Đừng có đùa giỡn trẻ con. Muốn em luôn luôn ghi nhớ thỏa thuận này trong lòng. Hiểu Nhi, em sợ thua sao? Em yêu anh. Thiên thiên vạn vạn. Em sợ ngày đó anh vô tình nói ra lời như vậy. Sợ anh vô tình làm tổn thương em. Sợ sẽ mất em mãi mãi. Hơn một lần bị cửa vòng vẫu thuật ngăn cách. Lần trước gần như là vĩnh viễn xa cách. Mỗi lần nghĩ đến trong lòng của Phùng Dĩnh Phong lại tràn đầy sợ hãi. Cảm thấy anh không phải là người quen nói dài dòng. Đây là lần đầu tiên Giang Hiểu Nhi nghe anh ấy nói nhiều như vậy. Trong lòng cũng choáng ngợp. Sau đó nặng nề gật đầu. Không giống như bi quan. Muốn truyền chủ đề. Chồng à, sao anh lại hạn chế em? Những lời sau đây em phải nói 10 lần Mới thể hiện rõ quyết tâm sao Anh... Giang Hiểu Nhi vừa mở miệng liền bị hôn mạnh Bởi vì con nói gì Thì anh đều không buông tha cho em Cho dù trong lòng cô có đàn ông khác Cô cũng chỉ có thể làm vợ của Phùng Dịch Phong Là nữ nhân của Phùng Dịch Phong Sớm muộn gì Anh cũng sẽ chiếm hết trái tim của cô Chồng, em... Em yêu anh Giang Hiểu Nhi còn chưa nói xong Liền bị nụ hôn của Phùng Dịch Phong chặn lại Mấy lời nói đến miệng nhưng không thể nói, hơi thở bị rút đi, môi tê dại, Giang Hiểu Nhi khuôn mặt phồng lên vì tức giận. "Phùng Dịch Phong, để em nói đã." Đôi mắt theo xương quay xanh gợi cảm của cô, suy nghĩ của Phùng Dịch Phong cũng không còn nữa, cắn nhẹ môi dưới, Giang Hiểu Nhi vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng nói, "Chồng à, thật ra em muốn nói em yêu anh, yêu anh." Tựa vào lỗ tai hắn, Giang Hiểu Nhi thật sự phải đếm 10 lần. Hai mắt chạm nhau lần nữa, Phùng Dịch Phong đáy mắt nổi bão, sau lưng cô lại rơi xuống nụ hôn rực lửa. Đêm nay, anh dùng hành động thiết thực để giải thích cho tình yêu tràn đầy. Vào ban đêm, trong thành phố, đèn nêu nhấp nháy đầy màu sắc. Phùng Dịch Phong vô cùng mãn nguyện cho cuộc ân ái suốt đêm đầu tiên sau khi cô bị thương. Ánh nắng ban mai trói chang, mở mắt ra đã nhìn thấy người đang say ngủ, quận mình trong tay anh. vẻ mặt kiên quyết của Phùng Dịch Phong cũng dịu đi một chút. Đầu ngón tay thô ráp khẽ chạm vào cô Thời gian yên tĩnh, đẹp đẽ, vô hạn Không biết Sau khi nhìn cô bao lâu Phùng Dịch Phong mới đứng dậy tắm rửa Tuy rằng có kiệt sức Nhưng trong lòng vẫn luôn suy nghĩ Mấy chuyện có chút ồn ào Giang Hiểu Nhi cũng mở mắt ra Cô theo bản năng xoay người sang một bên Nhìn vào tủ quần áo rồi ngồi dậy Chồng à, anh đi rồi sao? Đánh thức của em dậy sao? Bước đến bên giường Phùng Dịch Phong xoa tóc mai của cô Hôm nay họ buổi sáng, còn sớm, ngủ một lát đi. Giang Hiểu Di nắm tay anh nói, chờ đã, em có quà cho anh. chân Trần chạy ra khỏi giường, Giang Hiểu Di đi tới trong ngăn kéo lấy ra hộp cà vạt tinh xảo Cô chọn một chiếc cà vạt màu xanh đậm, rất nghiêm túc, đưa cho anh thử trên áo hiện tại. Chồng à, hôm nay mặc cái này đi, đã lâu không đụng vào thiết kế thủ công, anh không thiếu cái gì cả, nên em không biết tặng cái gì cho anh. Vì vậy, em đặc biệt thiết kế cái này muốn tặng nó cho anh đó. Nhưng hơi chậm một chút. Dù sao thì hôm nay dùng đi. Em hy vọng chồng em sẽ nghĩ đến em khi anh dùng nó trong tương lai. Chạm vào chiếc cà vạt tinh xào bằng lụa, Phùng Dịch Phong lật qua, liền thấy nhãn hiệu tinh xào bên trong. L -H m là một logo hoa lê. Tuy rằng không quá ngay ngắn, nhưng có thể nhìn ra nó được theo tay. Một bên hộp nhỏ tinh xào rất sang trọng trầm thấp, có thể thấy được cô rất chăm chú. Anh rất thích, đây là món quà anh thích nhất. Phùng Dịch Phong cúi đầu hôn nhẹ cô một cái, ôm cô trở lại giường, kéo chăn. Lúc này Phùng Dịch Phong mới cất hộp cà vạt vào ngăn kéo. Phùng Dịch Phong hôn từ biệt cô, rời khỏi nhà tâm trạng đặc biệt tốt. Trong nháy mắt, đã là cuối tuần, ăn sáng xong, hai người đến tiệm chụp ảnh cưới đầu tiên ở Thanh Thành. Bởi vì Phùng Dịch Phong đã đặt lịch diễn và đến vòng tiếp một nhóm người đã chờ sẵn, giang hiểu nhi chọn được vài bộ váy cưới sườn xám kiều trung kiểu dáng yêu thích, cô chọn một bộ đội ngũ chuyên nghiệp cùng với sự hiểu biết ngầm của cả hai buổi quay diễn ra rất suôn sẻ bốn giờ chiều cuối cùng thì cũng quay xong giang hiểu nhi mệt lử khi bước ra khỏi studio cô nằm trên sofa một bên ăn đồ ăn nhẹ rồi lấp đầy bụng trước mấy bộ váy tiếp theo đều là những bộ âu phục phùng dịch phong cũng không thay đổi chúng Tất cả đều được đặc riêng, tinh xào. Mệt sao? Còn muốn không? Anh hẹn ngày khác nhé. Quay đầu lại, Giang Hiểu Di vội vàng xua tay. Đủ rồi, đủ rồi. Thay xong 10 bộ quần áo, lại chụp tiếp. Cô sắp chết rồi. Đang nói chuyện, điện thoại di động của Phùng Dịch Phong vang lên. Là của Thang Lệ Thịnh. Nghe giọng điệu, biết là có chuyện cần nói. Thôi, được rồi. Lát nữa tôi qua. Chỗ cũ, để Mạc Ngôn đi trước đi. Sau khi gửi tin nhắn cho Mạc Ngôn, Phùng Dịch Phong nói... Buổi tối có việc phải đi, anh sẽ không cùng với em đi ăn tối nữa. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của anh, Giang Hiểu Nhi có lẽ đoán được chắc là đi công tác. Cô còn chưa kịp thay quần áo. Chồng, anh bận thì đi trước đi. Ở đây có rất nhiều quần áo đẹp. Em muốn xem lại. Một lát nữa thì tự mình trở về. Anh đừng lo lắng cho em. Được rồi, gọi cho anh nếu như em có việc gì cần làm. Mua quần áo mà em thích đi. Vâng ạ. Phùng Dịch Phong dặn người chăm sóc cô thật tốt. Hai người chia tay nhau, sau khi ăn một chút đồ ăn và nghỉ ngơi đầy đủ, Giang Hiểu Nhi thay quần áo trở lại. Vừa bước ra khỏi phòng thay quần áo, đã nhìn thấy một số trợ lý cửa hàng, được bao quanh bởi một chiếc tivi màn hình. Cô cũng tiến lên một bước. Tầm địa độc ác, thêm một vụ bê bối khác, con gái công ty Giang Hà vừa tuyên bố phá sản, bị nghi ngờ là lừa dối kết hôn và cướp tiền, truy tố kép. Người đàn ông bí ẩn được tại ngoại. Trên màn hình hiển thị nhiều tin tức khác về giang gia. Giang lộ được tài ngoại bước ra khỏi đồn cảnh sát. Người đàn ông đeo khẩu trang nhưng nhìn thoáng qua. Giang hiểu gì đã nhận ra bóng dáng. Trường Việt Khánh Lúc này, ở con phố cách cửa hàng đồ cưới không xa Dùng Lâm Khiết cũng đang nhìn màn hình tivi xem tin tức. Người phụ nữ này thật là kinh khủng. gia cảnh tan nát. Còn có nam nhân nguyện ý bảo lãnh cô ta. Nghe nói cô ta hạ độc em trai cùng với cha khác mẹ đó. Nói vậy Người không tìm chứng cứ sao? Này, tưởng bọn này ngốc sao? Cô còn không biết bọn họ tên là gì? Gà cho người nào? Lại bồi thường gia tộc sao? Đã kết hôn chưa? Không rõ bằng chứng đúng hay sai? Bị lừa đến chết, không bị oan. Sao không nói là người biết rõ bản thân? Cóc muốn ăn thịt thiên nga, nhưng làm sao mà không trả tiền chứ? Anh không thấy cô ấy nội tâm cong vẹo. Có một người phụ nữ trẻ đẹp bằng lòng gà cho anh ta, không muốn mới lạ. Nhưng ở trên không nói, Cả hai đều đang đào hoa, vì đây là lần đầu tiên của cô ấy. Xem ra, bọn họ còn mời chuyên gia giới tính tình cảm đến phân tích. Nói trắng ra, đàn ông vẫn rẻ rúng, với phim giả tình thật, trông đẹp mắt, nặng nề hơn bất cứ thứ gì. Một người trong số họ, ngay cả người bạn đời chung sống một năm, cũng tàn vỡ vì ly hôn. Loại đàn ông này đáng bị như vậy. Đâu phải lần đầu đâu, bây giờ xã hội cởi mở quá, cho nên mới so sánh với gấu trúc lớn. Không để ý hay quan tâm sao. Thật sự là khó chịu và đáng ghét. Vẫn là thông minh. Lần đầu tiên giả mà chơi đàn ông. Nói trắng ra Đàn ông dù ít hay nhiều thì đều thích trinh tiết. Có lúc càng ngày càng có nhiều người vây quanh. Dùng lầm khiết cũng bị cuộc trò chuyện xung quanh thu hút sự chú ý. Trong đầu hiện lên tiếng ong ong. Có lẽ nào đây là nguồn gốc dẫn đến sai lầm của cô ấy sao? Vì cảm giác hối hận nuốt vào trong lòng. Dùng lầm khiết như có triệu con kiến. Đúng vậy. Cô ấy thật ngốc, thật đáng tiếc Bây giờ đã quá muộn Tôi biết cô không nên chiếm được tình cảm của anh Nhưng cũng nên giống như Giang lộ này Trong lúc bối rối Điện thoại di động đồ chuông Cô đi đến siêu thị bên cạnh Và lấy một túi giấy carap Từ một người đàn ông trở lái xe cô ta lái đi ảnh rơi ra, là Giang lộ Là cô ấy sao Cô và Giang hiểu nhi Thật ra là bạn bè sao Mở thông tin ra và lướt qua Dùng lầm khiết không thể giải thích được người phụ nữ này thật tàn nhẫn, thì ra giữa họ vẫn còn nhiều ân oán. nữ nhân này nhất định có thể dùng được. khởi động xe, dùng lầm khiết khóe môi nhếch lên cười. về đến nhà liền đóng cửa ở trong phòng. rốt cuộc phải làm thế nào mới có cơ hội đây? đứng dậy xoa xoa lông mày, dùng lầm khiết cảm thấy cáu kỉnh không giải thích được. vô tình đào mắt đến gần bức tường bên hông ban công, nhìn thấy một chiếc hộp kín. dùng lầm khiết cầm lấy con dao mở ra. Những bức tranh lộ ra, cấm lên một bức tranh, dùng lầm khiết ném xuống đất. Tôi vẽ nhiều như vậy, vẽ nhiều như vậy thì có ích lợi gì chứ? Hắn còn không có động tâm, trả lại cho cô sao? Đáng ghét, thật là đáng ghét. Trước đây, cô là người đặc biệt nhất, anh là người duy nhất xua đuổi phụ nữ khác vì cô. Anh chưa bao giờ đối xử với cô như thế này, không bao giờ. Làm việc chăm chỉ để xả hơi, dùng lầm khiết cắt bức tranh sơn dầu bị rơi ra. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh lại đối xử với em như thế này? Anh đã nói phải tốt với em cả đời, còn không tính. Huy từng bức tranh dùng lầm khiết cũng bật khóc. Tại sao ông trời lại đối xử với cô ta như vậy? Là bởi vì cô là lần đầu tiên sao? Chúng ta quan hệ hơn 10 năm. đang lầm bầm, cô chợt nghĩ đến lời bàn tán của những người qua đường vừa rồi. Đúng vậy, có một người đàn ông. Chẳng lẽ vì phim giả tình thật mà tán đồ người bạn chung sống một năm trời sau? Nếu như lần đầu tiên của một người phụ nữ thực sự quan trọng như vậy, tại sao người đàn ông mà cô gặp lại không trân trọng? Anh ta lấy tiền của cô ấy trước khi rời đi sau Nhân tiện, rèn của nhà họ rất đặc biệt, cô không thể đội mũ nhái được. Lúc này, cô không thua ở điểm xuất phát, mà là ở trên đường. Ngồi sùi lơ trên giường, dùng lâm khiết khó chịu, sao lại không nghĩ ra cái này chứ? Ánh mắt cô lại rơi vào bức chân dung bị hỏng và đột nhiên trong đầu cô hiện ra một câu rõ ràng là xúc động đừng luôn luôn cảm thấy tôi có trách nhiệm với cô đừng luôn hỏi tôi về lời hứa khi còn yêu hãy nghĩ xem cô đã làm được những gì trong lòng anh đang trách cô những gì cô đã làm sao phải cô đã rời đi không một lời từ biệt hay hợp đồng anh ấy quan tâm đó là lý do tại sao anh lại tàn nhẫn với cô như vậy đúng vậy điều này phù hợp với thái độ của anh đối với phụ nữ Đang nghi, thờ ơ, khó chịu. Anh cảm thấy cô đã phản bội mình. Cho nên bây giờ đây, anh thà chọn người chưa từng làm tổn thương mình mà thân thiết với mình. Giang hiểu gì? Trong nháy mắt cao hứng, dùng lâm khiết đứng lên. Đúng, phản kháng của anh đối với nữ nhân, anh sẽ không dễ dàng giao ra chân thành. Cô còn có cơ hội. Bà cô nói đúng, không thể làm việc theo cách này, nên ra tay với người phụ nữ đó. Thực ra rất đơn giản, Miễn là người phụ nữ đó giống như... Sau đó, bọn họ sẽ đứng trên một vị trí bình đẳng. Đó mới là vạch xuất phát thực sự. Cô sẽ không thua. Dùng lầm khiết nhặt từng bước lên, ném vào trong thùng rác. Những thứ này phải đốt, không thể phát tán ra ngoài. Công bằng. Trong lòng thầm nghĩ, cô gọi người làm đến dọn dẹp phòng, tự mình đến trường quay, tìm một người làm nũng. Từ đầu đến cuối, cô chưa nhìn kỹ dòng tin nhắn bên ngoài mà phùng dịch phong dán lên. Sau khi đọc xong toàn bộ tin tức Giang Hiểu Nhi cũng là sừng sốt. Không thể tưởng tượng được tâm tư của một người phụ nữ lại cáo già như vậy. Vì lý do này, Giang Lộ thật không may. Sau mấy năm vất vả, hoàng sợ và tuyệt vọng có thể hiểu được cách tiếp cận của cô ấy và dùng thân thể để trả đũa để đổi lấy thứ cô ta muốn. Phụ nữ giàu có khi trở nên xấu xa câu này hoàn toàn đúng. Nhiều năm qua Không ít lần bị đàn ông quấy rối nếu không ra ngoài cô sẽ không hình thành thói quen đề phòng. Bước ra khỏi sảnh cưới, Giang Hiểu Nhi thở dài. Khi cô ấy chuẩn bị bắt taxi về nhà thì điện thoại di động của cô ấy đột nhiên đổ chuông. Thiên ngữ sao? Nghe nói cô định mời mình đi ăn tối cùng với bạn trai. Giang Hiểu Nhi đột nhiên mở to mắt cười. Được rồi, được rồi, đói bụng rồi. Này, tiểu ngôn, hôm nay em đẹp lắm, cần phải vẽ thêm vài nốt mụn không? Giang Hiểu Nhi cười khúc khích, Cô rất tò mò về người đàn ông kia. Cắt, tốt hơn là chỉ đường sự nghiệp cho mình đi. Nhân tiện, giúp mình xác định cong thẳng, cản bã hay không. Hay lắm, không lỗ đi. Đại thúc tức giận. Ở đâu vậy? Qua ngay đây, rất nhiều chuyện muốn nói với cậu đó. Nói xong thời gian và địa điểm, Giang Hiểu Nhi cúp điện thoại. Giang Hiểu Nhi vô ý thức, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh chụp chính mình. Bởi vì hôm nay, vùng dịch phong... Để tiện cho việc chụp ảnh, cô ấy mặc quần áo rất rộng, không lộ ra dáng người, thuận lợi. Lúc này tầy trang trên mặt luôn luôn cảm thấy không sạch sẽ, đặc biệt là tóc. Cô định về nhà kiểm tra thời gian, Giang Hiểu Nhi tìm salon gần đó, gội đầu, chăm sóc, rồi chạy nhanh về khách sạn. Đến chỗ ngồi đã định, Giang Hiểu Nhi thở gấp. Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. nhấc mắt lên đã bắt gặp khuôn mặt tuấn tú dịu dàng như ngọc, hai người đứng dậy quý thiên ngữ ngượng ngùng rụt tay lại về mặt e thẹn của một tiểu nữ giang hiểu nhi ở đây nghe giọng nói của cô giang hiểu nhi chợt nổi hết da gà đàn bà có tình yêu thì có khác vừa mới mắng cô bây giờ thay đổi thành người khác rồi nhìn thẳng vào cô quý Thiền ngữ xấu hổ vì bị bắt gặp vén tóc lên mặt đỏ bừng nam nhân duỗi tay ra tư thế tào nhã hào phóng là giang tiểu thư sao? tôi vẫn luôn nghe ân ân nhắc tới tôi là vô tâm rất vui được gặp Giang Hiểu Nhi ngạc nhiên, ân, ân ân sao? Ánh mắt lại nhìn về phía Quý Thiên Ngữ trong chốc lát. Giang Hiểu Nhi tự hỏi, có phải mình đã đi nhầm chỗ, nhận nhầm người không? Là tôi, còn đứng đó để làm gì? Màu ngồi xuống rồi nói. Vòng quanh bàn, Quý Thiên Ngữ đẩy Giang Hiểu Nhi ngồi xuống, sau đó thì ngồi ở bên cạnh ôn vô tâm. Ba người gọi một miếng bít tết. Giang Hiểu Nhi phá vỡ sự im lặng. Biệt danh của cậu là ân ân sao? Sao tôi chưa nghe bao giờ nhắc đến vậy? Cô nhớ ở nhà từng nghe bọn họ vẫn luôn gọi Thiên Thiên hoặc là Tiểu Ngữ. Ừm, có vài chuyện. Thật ra tên trước của mình là Quý Thiên Ân. Quý Thiên Ngữ, cấp 3 mới đổi. Chút thú vị. Khi còn đi học, đại khái là năm nào cũng có hai lần bệnh nặng, cảm sốt nửa tháng cũng không tốt. Phải bỏ học. Mẹ tôi lo lắng không yên, nên đi xem thầy bói. Thầy bói nhìn tên của tôi và nói rằng đó là một cái tên không tốt, bất tài vô dụng. Vì vậy... Nên gia đình của tôi đã đổi tên cho tôi thành Quý Thiên Ngữ. Thật kỳ lạ là sau khi đổi tên, thực sự là tôi không bị ốm nên gia đình tôi gọi tôi là Thiên Thiên. Nhưng nhiều bản học cũ vẫn quen gọi mình là Thiên Ân. Mình cũng không quan tâm như nhau cả thôi. Thêm chút nước cho rằng hiểu gì. Vô Tần nói đùa. Một câu nói lại lộ ra thời điểm chúng tôi quen nhau sao? Nhìn anh không có việc gì Quý Thiên Ngữ cười, biết thì liền tốt. Nhìn thấy hai người tự nhiên tán tỉnh nhau Tình cảm chân thật bộc lộ ra ngoài Giàng Hiểu Nhi cũng vui cho cô Chúc mừng cậu đã tìm được Mr. Right của mình Trong lúc nói chuyện Người phục vụ cũng lần lượt mang đồ ăn lên Cố vô tần Trước tiên cắt cho quý thiên ngữ Sau đó mới quay sang ăn phần ăn của mình Nhìn hai người Giàng Hiểu Nhi lắc đầu nguệ nguệ "Ừm, hai người tới đây để thể hiện tình cảm sao Kích thích tôi sao Ghen tị gì mà ghen tị Cho cậu một cái Tổng viên phô mai ở đây rất ngon đặc biệt gọi cho cậu đó. Quý Thiên Ngữ trực tiếp đầy đĩa tới trước mặt cô, nhìn hai người bọn họ như vậy, Vô Tần cũng thản nhiên hỏi: bạn trai của Giang tiểu thư thì sao? lần sau có thể dùng bữa tối bốn người. vừa dứt lời, Quý Thiên Ngữ liền đạp chân anh, nháy mắt, đột nhiên người nọ dừng lại, bầu không khí có chút cứng nhắc, anh ta bật cười, Quý Thiên Ngữ không nói ra lời. Cái kia không cần phải để ý anh ấy, quên nói với anh ấy điều này thôi. Giang Hiểu Nhi lúc này mới cười an ủi. Là quản lý nên bận, rảnh rỗi là được rồi. Tháng 10 chúng tôi kết hôn, nhất định sẽ mời mọi người. Một giây tiếp theo, Quý Thiên Ngữ ngần người. Thấy cô ấy không khó chịu, cũng không có dám tiếp tục chủ đề này nữa. Sau bữa ăn vui vẻ, cả ba người chia tay nhau. Trong nháy mắt đã đến sinh nhật của Giang Hiểu Nhi. Buổi tối cùng với gia đình ăn cơm ở Từ Viên, thổi nến, ăn bánh. Phùng Dĩnh Phong đưa Giang Hiểu Nhi đi bộ về nhà. Một đoạn đường ngắn, tay nắm chặt. Giang Hiểu Nhi khuôn mặt đều tràn ngập nụ cười, thật hạnh phúc, sinh nhật này đối với em là vui nhất. Những năm này, tôi không thể chăm sóc cho bản thân, đã lâu lắm rồi ở nhà không có tiếng cười như vậy. Năm nay không chỉ có anh, còn có cả gia đình sum họp, nhìn thấy ba mẹ nhẹ nhàng vui vẻ, Giang Hiểu Nhi lồng ngực tràn đầy một niềm hạnh phúc mãnh liệt, nếu như có anh trai thì thật là trọn vẹn. Chồng à, cảm ơn anh." Dừng lại Giang Hiểu Nhi hôn lên má anh một cái Sau đó kéo tay anh Anh bế em về nhà thì càng hoàn mỹ hơn Chồng à, em không đi nổi nữa Trong giây tiếp theo Phùng Dịch Phong đã cúi xuống Giang Hiểu Nhi nép vào bên cổ anh cười khúc khích Cõng cô đến tận cửa nhà Phùng Dịch Phong không ngừng nói Đừng có ngủ gật đó Không, em không phải là trẻ con mà Giang Hiểu Nhi vừa nhảy xuống Đã giúp anh sắp xếp quần áo Vừa định nói gì đó thì liền nhìn thấy Trước cửa có một cái hộp lớn Này Đây là cái gì vậy? Sao lại đặt ở đây? Nhìn xung quanh, Giang Hiểu Di cúi đầu nhìn thấy ký tự ở bên trên. Chúc mừng sinh nhật. Cho cô sao? Chồng, anh đặt hả? Phùng Dĩnh Phong lắc đầu mở cửa nhìn thấy logo trên đó. Anh dìu cô vào nhà, cảm thấy nó rất nhẹ. Anh nghĩ chắc không có gì nguy hiểm, nên tháo nó ra. Bên trong là một con búp bê tinh xào, đang ngồi cuộn tròn, màu nâu xám, mềm mại, dễ thương. Trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ tinh xào, Mở ra xem, bên trong chỉ có một tấm thiệp, ngoại trừ máy chúc mừng sinh nhật, chỉ có các loạt con số, như... Số thẻ ngân hàng. Phùng Dịch Phong đưa cho Giang Hiểu Nhi, sau đó sở sòa kiểm tra con gấu búp bê. Chỉ là một con búp bê bình thường, một bên treo thẻ, không có gì khác thường cả. Cầm tấm thẻ, Giang Hiểu Nhi khẽ run lên, đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Một cô bé mặc váy xinh xắn ngồi cạnh một cậu bé trên con đường lát đá dưới gốc cây... Với một chàng trai to lớn thô kệch vừa cắn kẹo mút vừa biểu môi, tại sao mỗi năm lại tặng em một con búp bê gấu chứ? Cậu nhóc mỗi lần đều gãi đầu. Sao, em không phải là thích cái này nhất sao? Nhưng là năm nào cũng giống nhau, ngay cả màu sắc cũng giống nhau, là đại ca không nhớ kỹ. Được, được, được, đại ca làm sao mà tổn thương em chứ? Sinh nhật năm sau, anh sẽ mua cho em một cái thật lớn. Anh ơi, em bao nhiêu tuổi rồi, sao anh lại tặng em một con búp bê gấu chứ? Em đã cao gấp đôi rồi mà con búp bê gấu của anh vẫn vậy. Năm nào anh cũng tặng như vậy, thật là nhẫn tâm. Anh nhớ em thích cái này. Được rồi, đừng buồn nữa. Lần khác anh sẽ không chọn nó. Khi anh kiếm được tiền, anh sẽ đưa cho em thẻ ngân hàng và mật cầu vào ngày sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật của em, hãy mua gì em thích. Tương lai em có thể mở một cửa hàng đồ chơi bán búp bê gấu của anh trai. Trong đầu văng vẳng giọng nói của quá khứ, Giang Hiểu Nhi bất giác nhìn vào dãy số và chú gấu xám đâu quen thuộc. Vẫn là mái tóc xoăn như cũ, cùng với màu nâu sẫm và 40cm. Ôm chặt con gấu, trong mũi của Giang Hiểu Nhi đột nhiên cảm thấy chua xót Là anh trai của em. Anh trai vẫn nhớ sinh nhật của cô. Anh trai biết cô ấy sống ở đâu sau Anh ấy vẫn ở thanh thành. Anh ấy đã kiếm được tiền rồi. Có nghĩa là anh ấy đang sống tốt. Vậy tại sao lại không liên lạc với cô? Ôm con gấu, cô bắt giác như một đứa trẻ Dướn người về phía trước nũng nịu. Vốn dĩ muốn hỏi cô ấy là ai tặng Nghe thấy tiếng lầm bẩm Phùng Dịch Phong lập tức hiểu ra Quay lại ôm cô ấy từ phía sau Bà xã, sinh nhật vui vẻ Giang Hiểu Nhi nhìn thấy Một nắm lớn hồng hồng đỏ đỏ Trong lòng có một dấu hiệu nho nhỏ của tình yêu Anh ta đổi một bó hoa lớn như vậy Ở đâu ra chứ Sao cô lại không nhìn thấy Bị ôm, Giang Hiểu Nhi quay đầu lại giọng nói có chút khàn khàn chồng ơi anh còn chưa tặng quà sinh nhật cho em à cúi đầu hôn lên khóe môi cô phùng dịch phong đầy cô về phòng lấy ra một chiếc đồng hồ kim cương màu trắng phùng dịch phong đích thân đeo vào cổ tay cô chúc mừng sinh nhật mong rằng mỗi ngày mỗi phút và mỗi giây đều sẽ hạnh phúc như vậy chúng ta sẽ luôn ở bên nhau phùng dịch phong nói xong thì hôn nhẹ lên cánh tay cô ừm chồng sẽ luôn yêu em rất nhiều Và em cũng sẽ luôn yêu anh rất nhiều. Giang Hiểu Nhi khịt mũi. Sinh nhật này thật sự vui vẻ, sâu sắc khó quên. Ngày hôm sau đến công ty, Giang Hiểu Nhi trước tiên là lấy số thẻ nhập vào điện thoại di động. Dựa vào trí nhớ, cô thử đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến. Sai mật khẩu, thử nó theo nhiều cách nhưng vẫn sai. Cho cô số thẻ thì có ích gì chứ? Nghe tiếng bước chân, Giang Hiểu Nhi nhanh chóng đóng trang web lại. Giang Tì, đến sớm vậy? Ừ, buổi sớm tốt lành. Ngồi ở trên ghế lông ném cho Giang Hiểu Nhi, Lữ Tiểu Manh gào lên. Ồ, suýt nữa quên mất. Hôm qua em có nhận được một bưu phẩm chuyển phát nhanh cho chị đó. Hình như là do ngân hàng gửi tới. Không biết có phải là hóa đơn không? Để em đưa cho chị. Lữ Tiểu Manh đưa qua một túi tài liệu giấy. Giang Hiểu Nhi bóp lấy. Cảm ơn. Bây giờ tất cả đều là hóa đơn điện tử. Cô không có nợ phí. Cũng đã lâu rồi không có quẹt thẻ tiến dụng. Sau khi nhìn địa chỉ, quả nhiên là địa chỉ của công ty. Cô mở ra xem, bên trong là một tấm chắn chữ U, đột nhiên cô hiểu ra là anh ấy gửi Anh tách mật khẩu và số thẻ, sợ cô có bất chắc xảy ra. Cô hiểu ý nghĩa của một bộ chữ và số thẻ trên thẻ. Love 521, nó là mật khẩu, là sự kết hợp ngày sinh của họ. Cắm vào, Giang Hiểu Nhi thử lại. 6 số 0, một triệu sau Không thể tin vào mắt mình, Giang Hiểu Nhi vừa xoa xoa vừa đếm lại. Anh ấy làm sao vậy chứ? Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nhanh chóng thay đổi mật khẩu. Nghĩ rằng có thể là do người đang theo dõi cô trong bóng tối. Giang Hiểu Nhi cảm thấy có chỗ dựa. Trong lòng yên tâm. Vừa nhận được đồ của mình, một tiếng hét vang lên. Mẹ kiếp, mau nhìn xem. Phùng Thiếu tung ảnh cưới. Thật sự là đang diễn kịch sao? Thật sao? Trong phòng làm việc nóng lên. Giang Hiểu Nhi cũng rừng sốt. Tôi còn chưa chọn xong, sao lại tung lên? Hai ngày nay cô đi làm hơn con thiêu thân nữa. Nhanh chóng, Giang Hiểu Nhi cũng vội vàng tìm kiếm, một bên xinh đẹp thân ảnh đột nhiên lọt vào tầm mắt, trái tim của cô cũng rơi xuống đất. Bức ảnh là bọn họ, chính xác, nhưng rõ ràng là đã qua xử lý. Người rất mảnh mai trong chiếc váy cưới đuôi cá màu trắng, nửa người dựa vào Phùng Dịch Phong. Vẻ đẹp mơ màng, trừ lưng xuống không thể nhìn thấy dáng vẻ của cô, nhưng hầu hết các bức ảnh đều có thể nhìn thấy khuôn mặt của Phùng Dịch Phong hơn cả siêu mẫu rất đẹp trai. Xem hồi lâu, Giang Hiểu Nhi có chút ngốc. Lúc này, trong khi lật điện thoại di động, các đồng nghiệp ở máy tính cũng bắt đầu giật tít. Chắc chắn rồi, thiên hạ giờ trò hồng vũ. Lúc trước, nhị thiếu gia thật sự bị hà thù rồi. Nữ nhân này là ai vậy? Bộ dạng này thoạt nhìn rất mê người. Thật là tò mò, muốn lấy vùng thiếu. Thật muốn để xem khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Kìm lần gào thét ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Giang Hiểu Nhi. Bọn họ đi tới đi lui. Giang tỷ Chị cùng với Phùng Thiêu Lữ Tiểu Mạnh vừa nói Biết sớm muộn gì cũng không giấu được Giang Hiểu Nhi lập tức cười nói Đúng, trong kế hoạch Nếu như có tin tức tốt, báo cho mọi người biết Bởi vì việc sắp xếp hôn lễ Còn chưa rõ ràng, Giang Hiểu Nhi Không dám nói thêm, dù sao thì Mấy tháng nữa, thì có thân phận Là người của Phùng ra, thân phận của cô Cũng không còn giống như bây giờ nữa Vào, wow, Giang Tỷ Thật là cô sao? Cô là thần tượng của tôi đó lăn qua ghế xoay lữ tiểu manh nắm lấy tay của cô thật là cao hứng im lặng một chút đi tôi còn chưa có nói xong tám ký tự tôi không muốn trở thành trò cười đâu cho nên tạm thời giữ bí mật rằng hiểu nhi đáng thương ôm nắm đấm cả người đều gật đầu hiểu rồi hiểu rồi chúc mừng chẳng trách triển chiều bảo gan như vậy ngay cả ích hằng cũng có thể nuốt trôi ích hằng sao hình như em đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải Giang Tỷ, cô không biết sao Là người vừa mới nói chuyện làm ăn vừa gạ gẫm nữ nhân viên khác, vừa bị lật tẩy tin tức. Ngài nói bây giờ vẫn đang nằm viện. Cổ phiếu của ích hàng giảm liên tục. Đã mấy ngày rồi. Dù sao thì thật là khủng khiếp. Nhìn lên, Lữ Tiểu Manh và Kim Lân vừa hát vừa nói. Ừ, đúng là tự tìm chết. Làm ăn không yên phận. Ác giả ác báo. Lần này dẫm phải bom rồi. Người ta bị bò rơi, con tàu bị lật. Và công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản. Hình như là đắc tội vợ của Phùng Thiếu. Tin tức cũng đã nói trường Việt mua ít hàng vận chuyển. Trường Việt xuất thù, ai mà dám giành chứ. Hiện tại ước chừng là có người muốn can thiệp nhưng bất lực. Cho nên ở thanh thành này phải học cách khôn ngoan, bảo vệ bản thân. Đừng có xúc phạm đến tứ thiếu. Chết như thế nào còn không biết đâu. Hoa Sa là nam nhân đó. Bà tỷ kia... Mới có mấy ngày liền đem người thu xếp sau Sau khi bắt đầu làm việc suy nghĩ của Giang Hiểu Nhi vẫn còn bàng hoàng. Trước tin tức này Lúc uống trà buổi chiều, Giang Hiểu Nhi vẫn không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Phùng Dịch Phong. Chồng à, ngày sau đó có một tin nhắn trở lại. Sao vậy? Cái tát này thật đắt, tự dưng hồi báo, lại tự dưng thấy xinh đẹp, cùng với chồng chia sẻ. Em nhớ anh. Để diễn đạt ý nghĩa đơn giản nhất có thể, Giang Hiểu Nhi gõ theo sau biểu cảm, nhỏ nhẹ, múa xòe hoa. Đầu bên kia đang cầm tài liệu liên quan đến ích hằng, khóe môi của Phùng Dịch Phong lập tức giật giật. Thì ra, chỉ muốn hỏi chuyện này. Sau khi nghịch điện thoại, Phùng dịch Phong đáp lại vài câu. Ừ, cùng hưởng Lộc. Phải. Giang Hiểu Nhi lập tức hiểu ra ích hằng có liên quan đến hắn. Tuy rằng biết nhất định có lý do riêng, nhưng lúc này đây, kết quả khiến cô không thể giải thích được liền bị cảm động. Cô ấy quay lại biểu cảm hôn một chút. Chờ anh buổi tối, đi gặp bản nội. Hẹn xong, Giang Hiểu Nhi cất điện thoại đi pha một ly trà dưỡng sức. Vừa trở lại chỗ ngồi, Ngoài cửa truyền đến tiếng hét của đồng nghiệp. Giang Tỷ, ngoài cửa có người tìm cô này, nói là bạn của cô đó. Ừ, được rồi, cảm ơn. Giang Hiểu Nhi khó hiểu một hồi mới chạy xuống lầu. Bên kia đặt điện thoại xuống, Phùng Dịch Phong cũng đứng dậy pha ly cà phê, tranh thủ thời gian tưới cây xanh trên giá hoa. Khi trở lại chỗ ngồi, anh mở hộp thư và xử lý các email. Trả lời gần xong, thấy có nhiều email quảng cáo. Anh xóa đi, thấy thú vị và mở ra xem. Thì bỗng một nhóm ảnh quần áo thời trang nữ lọt vào tầm mắt. Nhìn những mẫu tùy trình mới nhất bên trên. Có mấy bộ mà Phùng Dịch Phong thấy rất bắt mắt. Ánh mắt rơi vào cột giới hạn. Anh nhìn chúng một bộ váy thời trang với hai màu hồng và xanh. Màu sắc rực rỡ và sự kết hợp màu sắc rất đặc biệt. Mọi người cảm thấy rất lộng lẫy. Số lượng có hạn. Mỗi kích thước một mẫu. Mở ra xem, chưa thấy có ai đặt nó. Phùng Dịch Phong đã mua hết. Chiếc váy đẹp như vậy hẳn là dành riêng cho phụ nữ của anh. Anh ấy không thích người khác trùng áo với cô ấy. Đăng nhập thông tin trên trang web, Phùng Dịch Phong đã trả ngay 400.000 nhân dân tệ. Thoạt nhìn, tiếp tĩnh xu rất có phong cách, anh chưa từng xem thường. Sau khi xóa quảng cáo, anh liền trực tiếp đóng hộp thư lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 65 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Phu ông biến thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy.